Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì cáo ghét Trước mặt mỗi gã là một sắp lý lịch mà hôm nay toàn thể tù nhân đã nặn áp viết ra Trước khi chính thức bắt tay vào việc Cả bọn say dưa tranh luận về các thông tư từ sư đoàn vừa gửi xuống Và mỗi gã đều cố giải thích theo trình độ hiểu biết riêng của mình Sau cùng, chính trị viên quyết định Trên chỉ nói rằng sẽ có đợt biên chế hoàn chỉnh để đưa các sĩ quan ngụy thuộc diện ác ôn đi tập trung cải tạo ở chỗ khác, ra đảo Phú Quốc hoặc là ra Hàn ngoài Bắc. Nhưng các đồng chí có để ý không? Chỉ thị trên không nói rõ thế nào là diện ác ôn. Thế thì nhiệm vụ của chúng ta là phải vận dụng, sáng tạo, chấp hành nghiêm chỉ thị trên đưa xuống, không máy móc mà cũng không được tùy tiện. Đã nêu ra một lô từ ngữ Chẳng những trống rỗng mà còn mâu thuẫn lẫn nhau Nhưng mọi người đều nhất trí cả Vừa chấp hành nghiêm lệnh trên Mà vừa phải vận dụng sáng tạo Mà chấp hành nghiêm quá Thì lại bị phê bình là máy móc Mà không chấp hành nghiêm Thì cũng sẽ bị khiển trách là tùy tiện Nhưng không sao Chính trị viên đã nói Thì cán bộ và quản giáo chẳng bao giờ phản đối Không phải họ sợ cái uy quyền của chính trị viên đâu Họ chỉ nể gã Là bởi vì trong ban chỉ huy tiểu đoàn Gã là người duy nhất Đã học đến lớp 10 Hệ tại chức Thế là mỗi quản giáo Và cán bộ được giao một sắp hồ sơ Của tù nhân để sáng tạo Theo ý riêng của mình Quyết định của họ đêm nay sẽ rất quan trọng Đối với số phận của từng cải tạo viên Bởi họ có thể Giữ tù nhân ở lại đây Hoặc xếp tù nhân vào loại ác ôn Để tống đi nơi khác Hắc ám hơn gấp bộ Đợt phân loại kỳ trước 1/3 tổng số cải tạo viên ở trại này Đã bị đẩy đi rồi Đợt này có lẽ là đợt cuối Mà trung đoàn vừa chỉ thị Thanh lạc lại Cả phòng không ai nói lời nào nữa Tiếng giấy lật qua lật lại sột soạt Tiếng đập mỗi vang lên đen đét Tiếng biếu cải lâu lâu giít từng hồi Rồi khói thuốc tỏa dày đặc Quyện quanh lấy ngọn đèn Cả tiếng đồng hồ sau Giữa khung cảnh tĩnh mịch ấy Chính trị viên bỗng chố mắt Chúi thấp đầu xuống Chộp cây bút đỏ Vạch một nét dài trên tờ giấy trước mặt Rồi thẳng thốt kêu lên Ơ này Lạ thật Sao lại còn một thằng CIA Xót tên ở đây thế này Mọi người đều giật mình Quay sang phía chính trị viên Có gã đang ngủ ga ngủ gật Cũng kịp thời choàng tỉnh và cất tiếng hỏi Đâu đâu thằng thằng nào Thằng nào Rồi tất cả há mồm chờ đợi Chính trị viên vừa tháo cặp kinh lão đặt sang bên cạnh Lại vội vã đeo lên Nâng tờ giấy đưa ra xa một tí cho đúng với tầm mắt Gã trịnh trọng nói thật to và chậm Đây này Thằng Trần Hào Dĩ nhiên cả bọn chưa đứa nào biết Trần Hào là ai Nên chỉ im lặng chờ chính trị viên giải thích thêm Gã giả Đây này Đơn vị của nó là Trung tâm Khai thác An bài điện tử Nhiệm vụ Khai thác IBM Cả phòng họp sừng sốt xô ghế chạy lao sang bàn chính trị viên Có đứa chúi đầu xuống bàn lý lịch của Hào Làm khi chưa nghe rõ Cần phải kiểm tra lại cho chắc Chính trị viên tháo kính Châu ngày bóp chán ngẫm nghĩ Mấy chữ IBM có cái gì mang máng giống như FBI Mà FBI với CIA thì cũng là một Nói tóm lại Tất cả mọi cơ quan của Mỹ mà viết tắt Thì đều bí hiểm và nguy hiểm cả Đã thế lại còn an bài điện tử với điện toán nhân viên Toàn những danh từ khủng khiếp vượt trên sự suy nghĩ của cả bọn Điện tử với điện toán có lẽ là loại máy mà bọn biệt kích đã chỉ điểm Để máy bay B-52 rội bong ngày trước Thoáng trong giây lát, chính trị viên bỗng hình dung lại cả một quá trình đắng cay Vượt Trần Sơn bị không quân đánh phá Có những đơn vị bộ đội ngày ấy phải sống bám trên sườn núi trên cành cây cả tuần lễ liên tiếp để tránh những trùm bom CPU-55 nổ chậm trong hang hốc. Kinh hoàng đến nỗi sau đó, cả đơn vị điếc đặc không còn nghe thấy gì nữa, toàn phải liên lạc với nhau bằng thủ hiệu hoặc chữ viết mà thôi. Mà máy bay chiến lược B-52 của Mỹ sở dĩ trải bom trúng mục tiêu được là hoàn toàn nhờ bọn biệt kích dưới đất chỉ điểm. Thế thì cái thằng Trần Hạng điện tử này chắc hẳn phải là thành cầm đầu bọn. Ai vào đầy chính trị thờ dài lãng muộắc đầu và đặt đẹp những vâ quanh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net